Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi sang sông, biết làm sao bây giờ. Hai ông cháu tôi đành trải tấm cao su trên mặt đất, rồi ngồi cạnh nhau bên bờ sông dưới ánh trăng non mà cố cam chịu cái lạnh thấu xương. Trong khi hai ông cháu đang cố nhai nắm cơm dắt trộn với muối đậu phộng cho đỡ đói. Bỗng dưng, chúng tôi thấy có bóng người ẩn hiện, và đang tiến dần về phía chúng tôi. Giữa nơi quan vắng này, nếu như chúng tôi gặp người xấu, họ có thể giết người cút của, rồi vứt xác xuống dòng sông, thì có một ai hay biết. Ngoại khẽ cầm tay tôi rồi nói, Chắc là không có sao đâu con. Ngoại thấy người dân ở nơi biên giới này, họ thật thà chất phát còn hơn người dân ở nơi khác đó con. Rồi ngoại dục tôi ăn nhanh hơn. Rồi đọc kinh cầu nguyện. Ôi chúa ơi. Cái bóng trắng mà hai ông cháu tôi thấy từ xa xa đó. Bắt đầu đã đi dần gần về phía chúng tôi rồi. Tim tôi đánh trống loạn cả nhiệm. Phải nói một ông già hơn 70 tuổi. Cùng với một thằng cháu trai thư sinh như tôi. Tay trói gà không chặt. Thì làm được gì bây giờ? Làm sao mà phản kháng đây? Ở nơi đây đâu có ai mà có thể tiếp cứu chúng tôi ở nơi đây là giữa chốn đồng không mong quạnh mà ngoại mới thì thầm vào tay tôi nếu có gì bất trắc xảy ra con cứ ôm cái vỏ đệm có gói thư từ thuốc men dầu khuynh diệp và thuốc gián mà cố chạy thoát thân nghe chưa rồi hai ông cháu tôi tay lần chuỗi mân côi còn miệng thì lầm râm đọc kinh cầu nguyện mẹ maria Ôi lại chúa tôi, hai ông cháu tôi không thể nào tin vào mắt của mình được. Chúng tôi đều há hốc ngạc nhiên, mở to đôi mắt và mở miệng thật rộng mà không thốt lên lời. Cái bóng trắng lờ mờ mà chúng tôi thấy từ phía xa xa đang đi đến đó, hiện giờ đang đứng ngay trước mặt của chúng tôi rồi. Và cái người mà đang đứng trước mặt ngoại và tôi chính là ba tôi với thân hình gầy gò mái tóc bạc phơ và hàm râu thì dài như là hàm râu của ông già noel tôi dụi dụi con mắt rồi đập đập trên trán mấy cái để xem mình tỉnh hay là mơ ba nhoẻn miệng cười đúng là ba của tôi rồi tôi nhận ra cái cười hiền hậu chân phương của ba ba tôi khẽ nói ba biết hai ông cháu ra thăm ba nên ba xin phép cán bộ quản giáo của trại cải tạo ra đón hai ông cháu nè Thế là ba cha con tôi, ông cháu chúng tôi mừng rỡ, tuổi tuổi, buồn buồn ôm lấy nhau. Nước mắt hòa lẫn nước mưa lăn dài trên đôi má của chúng tôi. Rồi ba dẫn chúng tôi đến trú một cái tròi lá ở bên bìa rừng, cách nơi chúng tôi đang ngồi một đoạn đường để chờ đò sáng mai qua sông. Rồi bởi vì đi cả ngày đường chúng tôi quá mệt, nên ngủ thiếp đi lúc nào mà cũng không hay biết. Khi tôi tỉnh giấc. Tôi không thấy ba tôi đâu cả. Chỉ thấy chúng tôi nằm trên sàn của một căn tròi nhỏ bỏ hoang mà thôi. Hai ông cháu tôi nhìn nhau sững sờ và tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Còn ba tôi đâu? Đây là sự thật hay là chúng tôi đã nằm mơ? Ông ngoại nói là trong khi ông ngủ, ông mơ màng, ông có thấy, ông thấy có hai người mặc áo tù đẩy chiếc xe cút kích. Rồi có một người cán bộ đi sau, Mang súng áp tải theo nữa Rồi dưới cái ánh sáng leo lét Của chiếc đèn gió treo bên xe Ông ngoại thấy ba tôi nằm trên đó tay cầm chuỗi mân côi Chúng tôi không hiểu Giấc mơ của ngoại ám chỉ điều gì Hai ông cháu lâm râm đọc kinh Lần tràn hạt cầu nguyện đức mẹ Và cầu mong ba tôi được bình an vô sự Chúng tôi vẫn ở bên bờ sông Chờ đợi đò để sang sông Chúng tôi rất là lo lắng Lòng thì như lửa đốt, sốt ruột, chờ đợi cả buổi trời. Cuối cùng rồi cũng có con đò nhỏ cập vào bến sông. Chúng tôi qua sông rồi, tiếp tục bước trên con đường trơn trợt lầy lội. Cuối cùng, hai ông cháu tôi cũng đến được trại K2. Hôm ấy trời mưa buồn lắm. Sau khi chúng tôi trình giấy thăm nuôi và chứng minh thư, hai ông cháu tôi ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ nữa mới được gọi tên cho vào nhà khách của trại. Nhưng người gặp chúng tôi là một cán bộ chứ không phải là Nghe chuyện hot nhất tại đọc